Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó kinh khủng nữa cơ mà Lấy cái bạt che tạm bát hương đi Rồi thằng cu Long cầm lấy tiền ra mua ít nước cho mọi người Nói về chàng thanh niên tên Long này Là một người có sức vóc Anh chàng năm nay đã hơn 20 tuổi Chăm chỉ làm lụ Bố mẹ mất sớm nên cũng khá là chật vật Mọi người trong làng ai cũng thương quý mến anh lắm Long nghe xong vậy thì nhanh chóng chạy lại chỗ bác trưởng làng nhận lấy tiền rồi hỏi Bác Phúc, cái bát hương to của miếu nó cũ quá rồi, cũng đắt vỡ tan tành. Giờ bọn cháu chuyển đi xong bác mua cái mới nhé." Bác Phúc nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu, chứ còn có thể làm được điều gì khác nữa. Long cùng với một thằng bạn nữa cầm bát hương, thả ra bên ngoài sông rồi mới đi mua đồ. Còn những người ở lại vẫn tiếp tục công việc còn lại của mình còn đang ráng giờ. Bác Phúc thì cũng đôn đáo hết chỗ này đến chỗ nọ, chẳng mấy chốc mà mọi thứ cũng đã được coi là ta ở. Long mùa đồ xong trở về nơi căn miếu nhỏ kia, mang theo đống đồ cho cả đám hôm nay đã đi dặn đây để chặt cây xu dọn miếu. Cả đám ngồi xuống ăn với nhau lúc này thì Long lên tiếng làm cho cả đám lặng người đi. Nay lúc mà chỗ tường kia đổ cả đám giật mình bắp phúc ạ, ai cũng cứng đờ cả người ra, không có biết nên làm gì nữa, chỉ sợ có chuyện xảy ra mà thôi. Bác Phúc nghe xong thì quay sang nhìn Long, rồi tiếp tục câu hỏi của mình. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì chứ? Mày nói cái gì tao chẳng hiểu. Miếu cũ rồi thì cũng chẳng có vấn đề gì, mà đấy là nhìn đống gạch kia mà xem. Thì cháu đang muốn nói về cái vấn đề mà bác hay nói đấy ạ. Bà nói, cái làng này có quỷ và cái miếu này để trấn giữ cái loại đó vào, cho nên lần nào bà cũng ra bên ngoài để kiểm tra từng chút một mà bà đã đỡ chưa hả bác. Giờ bác phải vất vả lắm rồi đấy bác ạ." Lòng đáp lại một cách khá là vô tư, nhưng quên mất rằng khuôn mặt của bác Phúc đang tỏ ra cau có một cách đáng sợ rồi quát lớn. Cả đám còn lại thì đang ngồi ăn, nhìn cuộc đối thoại mà không nói thêm lời nào. "Mày mà cũng tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn mà bà ấy nói à? Mày có động não chút được hay không? Thanh niên mà cứ phải tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn này chẳng hay ho chút nào hết." ác hôm trước cũng phải tránh cái trường hợp bà năng nặc đòi đi ra đây đấy, vậy mà cuối cùng thì bà cũng chật ra đây được nữa. Cả đám người sau khi im lặng rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng hơn. Long thì quay đi vì biết là anh chàng vừa nói đến chuyện không hay. Sau khi ăn uống xong xuôi tất cả mọi người cùng lúc này ra về, cái miếu cũng chỉ để tạm ở đây một thời gian nữa thì cũng sẽ sửa sang lại. Đi vào bên trong căn nhà Bắc Phúc tiến lại chỗ giường của mẹ, nhìn mẹ mình, Bắc Phúc khẽ rơi giọt nước mắt. Bà cũng đã vất vả cả một đời chạy đôn chạy đáo để nuôi bác giờ lại thành ra như thế này. Bác cũng không muốn nói về chuyện cái miếu mà cứ lìm đi như vậy, vì bác sợ mẹ nghe thấy thì bà sẽ kích động. Bác cũng đi ra bên ngoài nói chuyện với toàn bộ mọi người và yêu cầu tất cả không nên nói thêm bất kỳ một điều gì về chuyện cái miếu và bên trong, không bà lại nghĩ ngợi. Toàn thể gia đình nghe xong cũng chỉ biết gật đầu, đứa con gái của bác cũng còn có mấy hôm nữa thì cũng sẽ về quê vì bản nội đã xảy ra chuyện không hay này, nhưng con bé đâu ngờ rằng chuyến đi này về quê sẽ là lần cuối của nó. Tối ngày hôm ấy, điện cũng đã có trở lại với mọi nhà, ánh đèn chiếu sáng sau những chuỗi ngày chỉ sống trong bóng đêm hoặc làm bạn với những thứ ánh sáng yếu ớt, gia đình nhà nào cũng quây quần với nhau bên mâm cơm một cách vui vẻ. Chỉ trừ có gia đình bác Phúc vì bà cụ Minh đang gặp chuyện như vậy. Ăn uống xong xuôi thì nhiều người lúc này cũng đã sang thăm bà cụ xem vấn đề tình hình như thế nào. Bác cũng phải tiếp khách chứ không có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày đôn đáo mệt nhỏ. Mãi hơn 9 giờ thì mọi người mới ra về hết. Bác ngồi xuống bên dưới hiên cùng với cu long ngồi hút thuốc. Làn khói cứ như thế lam lên trên khoảng không rồi tan dần chớ đừng nỗi lo âu, đang bao phủ lấy người đàn ông trung niên này. Long ngồi nhìn ông bác mặt nói: "Cháu xin lỗi về cái vụ sáng nay, nhưng cháu không có ý đó." "Thôi không sao, bác biết mà, mày cũng đâu có biết gì đâu. Thôi, ở đây mà nghỉ ngơi, không đêm về rồi, nhà mày tận cuối làng lại xa rồi đấy." Bác quay sang đáp lại, nhưng Long không ở, tất nhiên không phải bình lặng. Bao nhiêu năm qua thì cũng có khi Long sang đây ở cùng với gia đình nhà Bắc Phúc một thời gian vì vấn đề nhà cửa nên không có ngại ngùng gì. Gia đình Bắc cũng đối đãi tử tế, coi Long không khác gì là người trong nhà nữa, nhưng hiện Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net